Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hai ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 9 của câu chuyện sao sáng chờ anh về tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thực sự mà nói thì câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gây cấn khi mà cô gái tên là Diệp Anh quyết định làm dâu Hào Môn và đối đầu mỗi ngày với bà mẹ kế và không biết được rằng chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi mà cô quyết tâm bước vào công ty Phượng Quang và mục tiêu của cô đó chính là tìm những bằng chứng phạm tội của Phượng Quang cùng với sự góp sức của người đàn ông tên là Khánh nữa Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và quý vị ơi sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện audio, hài ngoại Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Hai đứa vào đây mà xem này bùng năm tháng một tới là kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của bố mẹ, bố định mua chiếc vòng tay này tặng cho mẹ hai đứa đây. đây vào đây xem thế nào. tôi chẳng có hứng thú xem nhưng bởi vì muốn xây dựng hình ảnh con dâu hiếu thảo nên tôi vẫn xông xáo bước vào. ông quang giơ cho tôi hình ảnh chiếc vòng tay làm bằng vàng trắng khá to, mặt gắn một viên kim cương giá hơn một trăm triệu. mụ phượng lúc này xua tay. <cười> Công ty đang khó khăn mà Làm bữa tiệc bình thường là được rồi Không cần phải mua quà cho em làm gì Món quà này đâu có đáng giá bao nhiêu So với những món đồ Mà tôi tặng cho mình trước kia Chẳng là gì Khó khăn thì khó khăn chứ Tôi có lấy tiền công ty mua đâu Tôi bỏ tiền túi tôi ra tôi mua Mình đừng có tiếc Chiếc vòng này tuy rẻ Nhưng mà phiên bản giới hạn chỉ có đúng 3 cái Bao nhiêu cây vòng đắt tiền Mình đều bán đi để bồi thường cho công ty rồi Hiện tại tôi chỉ có thể mua cho mình Vài cái vòng vừa vừa thế này thôi Đợi sau này công ty ổn định Tôi bồi cho mình Cái phiên bản chỉ có một nhá Vâng thế thì Em tùy mình Đúng là nhà giàu có Một trăm triệu chỉ như số bạc lẻ sao Tôi nhìn chiếc vòng Nghĩ đến chiếc vòng chỉ có ba cái Lại nhìn đến cấu kết của nó Đột nhiên đầu tôi lóe lên một ý nghĩ Trong lúc Lâm đang nói chuyện với ông Quang về việc qua đợt Tết Dương Lịch tôi sẽ đi thực tập ở công ty thì tôi liền nhìn chiếc vòng tỏ vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ tấm lòng của ông Quang dành cho mụ gì ghè. Mụ Phượng được thề đắc ý lắm gương mặt không giấu được một nụ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau đi học tôi nhầm tính lại tiền tiết kiệm của tôi còn hơn 15 triệu cộng với số tiền mẹ nuôi tôi để lại là khoảng hơn 60 triệu. Nếu như rút thêm hơn 20 triệu trong tài khoản của Lâm Với mục đích chi tiêu sinh hoạt Chắc chắn anh ta không nghi ngờ gì tôi Thế nhưng tôi còn chưa kịp làm gì Bởi trưa hôm ấy Cậu Trung, trợ lý của Khánh Đã hẹn gặp tôi trước cổng phòng trọ Với lý do đưa giấy tờ cho tôi Có điều lúc gặp Cậu ta lại đưa cho tôi một hộp gấm đỏ Đựng trong một chiếc túi đen Rồi nói với tôi Anh Khánh dặn tôi đưa thứ này cho chị Chiếc vòng này được gắn máy ghi âm và thiết bị định vị bên trong. Anh ấy nói rằng chỉ cần đưa cho chị là chị biết phải làm gì. À vâng, cảm ơn cậu. Khi vào đến phòng trò tôi mở ra nhìn thấy chiếc vòng giống hệt chiếc vòng mà ông Quang mua cho mụ gì ghè. Tôi lại trầm chậm, chậm nghĩ việc Khánh coi chung ý tưởng giống như tôi. Tôi thực sự không lạ lẫm gì nhưng anh lại biết ông Quang mua chiếc vòng này cho mụ gì ghè. Tôi lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc chuyện này ông quang nói với tôi và lâm thì đâu dễ dàng gì mà đến tai của khánh nhanh chóng như vậy chứ rốt cuộc là anh có nội gián ở đâu khánh là ai thực sự khánh là một người như thế nào chứ từ cuối tháng mười hai đến ngày mùng năm tháng một quanh đi quẩn lại rất nhanh tôi bận thi tận ba môn ôn ngày ôn đêm không dám lơ là một chút Thậm chí có những ngày tôi ở trường đọc giáo trình đến 10 giờ đêm mới cùng với Lâm quay trở về. Cuối cùng tôi cũng kết thúc chuỗi học kỳ một cách xuất sắc với điểm thi trước tết dương lịch. Trước vòng tôi không dám mang theo bên người mà đành dấu nó ở nhà trọ. Tôi đã nhìn thấy hộp vòng mà ông Quang mua cho mụ dì ghẻ để ngay ở học ngăn kéo trong bàn trang điểm của mụ ta. Đợi đến ngày mùng 5 tháng 1 thì ông ấy sẽ trao cho mụ ta trong bữa tiệc. Thế nhưng dù nhìn thấy Tôi cũng chưa tìm được cách nào đó để tráo đổi, bởi vì trong nhà luôn có người ra vào, hoặc là không thì phòng cũng đóng kín mít. Quan sát 4 năm ngày, tôi cũng biết cô giúp việc, cất chìa khóa ngay gần bếp. Có điều chưa tìm được cơ hội để tôi lấy nó. Ngày mùng 5 tháng 1, ông Quang theo lời mụ phượng để tiết kiệm kinh phí nên tổ chức tiệc kỷ niệm ngay ở sân trong căn biệt thự. Khách mời đến khá đông, đều là những đối tác làm ăn với Phượng Quang. Cô giúp việc bận rộn hoài sân, tôi và Lâm cùng với bố mẹ anh ta tiếp đón khách mời, vào trong bàn tiệc. Sân biệt thự rất rộng, khách mời đến liên tục, nhưng mà mụ Phượng vẫn tràn trề sức sống, luôn nở nụ cười trên môi. Đón tiếp được khoảng một phần ba khách, tôi giả vờ lấy cớ đau chân và lên trên phòng để thay một đôi giày khác liếc thấy mụ dì ghẻ và ông Quang đang bận rộn vô cùng Tôi nhanh chóng vào trong nhà tháo giày Và chạy lên phòng Lấy chiếc vòng sáng nay Tôi mang qua từ phòng trọ sang đây Để giấu kín trong gầm tủ Sau đó tôi bước xuống tầng hai Tôi biết vị trí cất chìa khóa Nhưng tôi cứ thở mở cửa phòng trước Không ngờ ngày hôm nay Căn phòng này lại không chốt khóa Vừa vặn tôi liền mở ra được lúc này tôi không còn nhiều thời gian mà trần trừ nữa tôi vội vã bước vào bên trong tiện tay chút luôn cửa ra vào sau đó bước vào bàn trang điểm kéo hộc tủ ra thế nhưng hộc tủ trống trơn ngăn bên cạnh không có bóng dáng của chiếc vòng đâu tôi có chút bàng hoàng tìm thêm cả ở ngoài ngăn kéo giường và tủ nhưng cũng không hề thấy đến lúc tôi tưởng như vô vọng tôi chợt thấy áo vét của ông quang ban nãy mặc Đang được treo lên cây, tôi vội vàng chạy đến và mò vào trong túi áo. Ngay lập tức tôi sờ được vào chiếc hộp gấm, mở ra thấy bên trong là một chiếc vòng. Tôi vội vã liền đút vào trong túi quần, thay thế bằng chiếc vòng mà Khánh đã chuẩn bị cho tôi. Đến khi xong đang định mở cửa bước ra, thì tôi nghe tiếng dép loẹt xoẹt bên ngoài. Tôi chết lặng, vội vã, bước về phía trong cánh tù và nép vào. Bên ngoài có tiếng khóa lạch cạch, lại có tiếng mụ gì ghẻ cất lên. Đấy, may mà còn mang theo chìa khóa. Thế mà, anh bảo không cần, cửa không khóa đấy. Bạn nãy anh nhớ mang máng là anh không khóa thật, không rõ là nhớ nhầm hay là chị Hiền cẩn thận quá nên lại khóa cửa vào đấy. Nào, để anh mở cho. Tôi không tài nào dám thở mạnh, đưa tay bụp miệng mình và trái tim cũng đập liên hồi. Khoa nắm vặn cửa bắt đầu xoay truyền, tôi bấu chặt lấy tay mình đến mức da thịt cũng đau nhói. Khi cánh cửa mở ra, ông Quang bước về phía cây treo lấy chiếc áo vét đang mặc rồi nói ngay. Nhanh một chút nhé, khách còn chờ bên dưới. Được rồi, em chỉ dặm lại chút phấn thôi. Không lâu đâu, anh cứ xuống trước đi. Tôi thực sự không dám nhúc nhích. Tôi chỉ lờ mờ thấy bóng sáng của mụ dì ghè, ngồi xuống bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy giấy phấn và dặm lại lên khuôn mặt của mình. Đến khi mụ ta xong xuôi, ra khỏi cửa, Mụ ta lại bất chợt dừng lại. Trong phút chốc tiếng giày lộp cộp, quay lại căn phòng, từng bước từng bước, mỗi lúc lại gần hơn. Tôi nín thở, tưởng chừng như mụ ta sẽ bước về phía mình, thì bên ngoài có tiếng của cô giúp việc cất lên. Chị Phượng ơi, xong chưa đấy? Anh Quang gọi xuống đấy, khách cướng người ta đến sắp đủ rồi. Ờ, ừ, xong rồi đây, xuống ngay đây. Quên, xịt chút nước hoa ấy mà. Mà cô xuống xem còn thiếu cái gì không, cô giúp tôi nhé vâng vâng tiếng giày dừng lại có hương thơm của nước hoa phà vào không khí vài giây sau đó tiếng giày của mụ phượng cũng lộp cộp lộp cộp đi ra ngoài phía cánh cửa tiếp theo đó là tiếng vặn cửa và khóa cửa lại đợi khi tiếng giày đi khuất hẳn tôi mới dám thở mạnh một tiếng tôi nhìn ra bên ngoài mồ hôi trên trán dịn ra ướt cả mặt xác định mụ gì ghẻ đã xuống đến nơi Tôi mới vặn nắm cửa bước ra ngoài Rồi sau đó chốt cửa phòng lại Vội vã chạy lên tầng 3 Ngồi một mình trong phòng Tôi phải uống đến 3 cốc nước mới hoàn hồn Chiếc hộp gấm tôi không dám để trong phòng Mà lập tức cho vào vali Khóa mật mã lại Rồi dặm qua một chút phấn Sau đó mới đi xuống Đến chân cầu thang tầng 2 Tôi thấy Lâm bước lên Chắc là do thấy tôi đi quá lâu Nên Lâm phải đi tìm tôi Sợ anh ta nghi ngờ, tôi cười cười và bịa ra một lý do. À, chả biết sáng nay em ăn phải cái gì mà đau bụng quá. Đi đến hai ba lần mới xong. Lâm hơi nhíu mày. Nếu như không khỏe, em cứ ở trên phòng đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần xuống đâu. Không sao đâu mà, em khỏi rồi. Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Làm sao mà em nằm trên phòng được chứ? Bên dưới khách mời đến đông đủ, tôi đeo đôi giày đế thấp thay cho đôi giày cao gót ban nãy và cầm theo một ly rượu cứ như vậy bước theo Lâm ông Quang thấy chúng tôi như vậy thì vẫy vẫy lại gần sau đó giới thiệu với mấy vị quan khách Lâm ơi Diệp Anh hai đứa tới đây mời các bác một ly đây là bác Đồng tổng giám đốc công ty vận tài Ninh Đồng còn đây là bác Hà tổng giám đốc công ty CA thằng Lâm chắc là mọi người không lạ lẫm gì đúng không còn đây là Diệp Anh vợ nó Hôm cưới gặp rồi, nhưng mà tôi có phải giới thiệu lại, không mọi người lại quên. Mụ phượng liếc mắt nhìn tôi, trong lòng ít nhiều vẫn không căm lòng. Thế nhưng ngay lúc ấy, Lâm lại đưa tay nắm lấy tay tôi trước mặt tất cả mọi người. Anh nâng ly rượu rồi lên tiếng. Dạ thưa các bác, hôm cưới chúng cháu bận quá, chưa có thời gian nói chuyện nhiều. Vợ chồng trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, có cái gì sơ suất, mong các bác thông cảm cho. Ôi giời, có cái gì mà phải thông cảm Đám cưới như vậy là quá chú đáo Mà Lâm này Cháu giỏi như vậy Sao không về công ty để phụ giúp cho bố mẹ cháu Nhân tài như vậy mà lại đi làm giảng viên đại học Bố mẹ cháu thật không biết trọng dụng người tài Dạ thưa bác Cháu không đam mê xây dựng cũng như kinh doanh Cháu chỉ thích dạy học thôi à Nhưng như vậy là quá lãng phí tài năng đấy Cháu nghĩ không có gì là lãng phí Mỗi người mỗi nghề, miễn là cống hiến hết mình cho công việc mà mình đã chọn ạ. Ừ, thành niên các cháu có đam mê hoài bão riêng cho mình. Giống thằng Quân nhà bác đấy, nói như thế nào, nó cũng theo đuổi nghề bác sĩ, nhất định không về công ty phụ giúp cho bố nó. Chắc là suy nghĩ của nó giống như cháu, chỉ muốn chữa bệnh cứu người. Còn là cháu dâu, nghe nói cháu đang là sinh viên, thế có định hướng gì cho tương lai chưa? Tôi lúc này cầm ly rượu trên tay, mỉm cười và nói to. Dạ thưa bác, sắp tới cháu sẽ ra công ty bố mẹ cháu thực tập. Đợi thực tập xong thì cháu xem xét có nên làm trong doanh nghiệp hay là cơ quan nhà nước không ạ? Thế là bây giờ chưa có định hướng cụ thể chứ gì? Sinh viên các cháu vẫn là những đứa trẻ chưa chịu lớn, suy nghĩ đang còn đơn giản lắm. Hay là ở nhà chồng nuôi? Lời nói này có phần miềm mai. Tôi nghe ra được đấy Nhưng mà chưa kịp đáp Thì ông ta lại nói tiếp Dù sao thì phụ nữ Cũng nên có sự nghiệp riêng cho mình Cháu xem đi Chồng cháu xuất sắc như vậy Thì mình phải phấn đấu để mà xứng đáng với chồng mình chứ Thằng Lâm ấy, Nó từ bỏ người xứng đáng với nó Để mà cưới cháu đấy Cháu nên cố gắng một chút Dù không thể nào đuổi kịp thằng Lâm Thì phải cố gắng Cố gắng nhiều hơn mặt của mụ phượng đen kịt, cảm giác của mụ ta nghẹn ứ đến tận cổ họng, đang nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi vốn định lên tiếng, nhưng Lâm lại kéo tay tôi, sau đó cười đáp. Diệp Anh là sinh viên xuất sắc của trường cháu, ba năm liên tiếp giành học bổng của trường, đã từng mang huy chương bạc môn tiếng Anh về cho trường trong một cuộc thi giao lưu cấp. Học kỳ một của năm tư cũng xuất sắc, giành nốt học bổng với điểm thi tuyệt đối. Trường đang có định đợi cô ấy tốt nghiệp, lại giữ cô ấy lại làm trợ giảng rồi học lên làm thạc sĩ giảng viên nếu như cô ấy có nguyện vọng. Còn không thì cô ấy làm doanh nghiệp hoặc thậm chí có thể được tuyển thẳng vào một số cơ quan nhà nước với học lực của cô ấy bây giờ. Không phải là cô ấy không có định hướng cho tương lai đâu thưa bác, mà có quá nhiều hướng đi tốt, nên cô ấy đang phân vân, không biết chọn cái nào đi à. Ông giám đốc tên đồng có chút ngần người, đưa mắt nhìn tôi, lầm lại tiếp tục. Một người có xuất phát điểm tốt, Sinh ra trong một gia đình giàu có, có đủ mọi điều kiện để phấn đấu, không vướng bận gì mà thành công, thì đúng là có phần đáng ngưỡng mộ. Nhưng, một người có điểm xuất phát không tốt, phải nỗ lực vươn lên, vượt khó vượt khổ, vừa học lại vừa phải lo cho cái bụng mình được no ấm, nhưng lại có thể thành công được, thì quá ngưỡng mộ. Có đúng không thưa bác? Tiêu chuẩn xứng mỗi người, mỗi khác nhau. Bác làm doanh nghiệp, bác đánh giá xứng hay không xứng qua tiền bạc và vật chất, địa vị, hay là những thứ phù phiếm sao hoa khác. Nhưng còn cháu, cháu làm giảng viên. Cháu đánh giá xứng hay không xứng qua đạo đức, tư cách làm người, nỗ lực vươn lên, không ngại gian khó. Lần này mặt của ông giám đốc tên đồng đen kịt, còn tôi thì không kìm được mà ngước đôi mắt lên nhìn lâm. Bình thường, ở bên cạnh tôi, anh tương đối ít nói, nhưng dạo này tôi nhận ra rằng miệng mồm của anh ta sắc giống như là con dao. Chửi như không chửi vốt mặt nhẹ nhưng lại để lại vết thương lớn. Ông Quang sợ tình hình căng thẳng, vội vàng chữa cháy ngay. Được rồi, được rồi, mọi người ngồi, ngồi vào bàn đi, à, chúng ta nâng ly chúc mừng, sắp đến giờ khai tiệc. Mọi người nhớ chúc phúc cho tôi và bà xã, có thật nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy nha. Lâm lúc này không muốn tranh cãi thêm, đây đều là khách quý của bố mẹ anh. Nên anh không thể nào quá căng thẳng Sau đó kéo tôi ngồi xuống bàn Không nói thêm câu gì nữa Lặng lẽ lấy đồ ăn cho tôi Tôi không hiểu tại sao Cả một bàn tiệc đầy đồ ăn ngon Nhưng Lâm lại muốn Tôi ăn cháo đậu xanh Nhưng mà anh vừa bênh vực tôi Nên tôi cầm bát cháo đậu xanh Vừa vui vẻ vừa ăn cho bằng hết Thực lòng có một điểm tôi rất không phục Lâm Đó là dù nhà tôi và nhà anh có như thế nào Bản thân anh ta biết Tôi thủ đoạn ra sao Thì ra ngoài xã hội, chỉ cần một lời không hay về tôi, anh sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tôi. Không hề nề nang, dù người đó, có là bất cứ ai. Đó không chỉ là bảo vệ danh dự cho tôi, mà còn là tôn trọng tôi, tôn trọng cuộc hôn nhân của tôi và Lâm. Chỉ đáng tiếc rằng tôi lại không giống như Lâm. Cuộc hôn nhân này tôi chưa từng tôn trọng. Danh dự của anh, hay là của cả gia đình anh, tôi lại càng không tôn trọng. Khâm phục là khâm phục, nhưng mà hận, vẫn là hận. Phía trên sân khấu, MC bắt đầu dẫn chương trình kỷ niệm ngày cưới thôi mà cũng hoành tráng hơn cả một đám cưới. Tôi thầm nghĩ, qua bao nhiêu đời đàn ông mà mộ phượng vẫn gặp được một người đàn ông yêu thương mình giống như ông Quang, thậm chí dù chẳng sinh con cho ông Quang được đứa nào, nhưng ông ta vẫn chấp nhận. Quả thực là hiếm tìm được trong xã hội này, một người đàn ông nào như thế? Tôi lén thở dài, nhìn sân khấu sáng dược đèn, tôi buồn chán. Đọc mấy con số trên khung rèm Kỷ niệm 15 năm ngày cưới Mùng 5 tháng 1 năm 2003 Mùng 5 tháng 1 Năm 2018 Khi đọc đến đây Tôi đột nhiên dừng lại Mùng 5 Mùng 5 sao Con số đầu tiên trên dãy số trong khóa Ở thư phòng cũng là số 5 Đầu tôi bỗng nảy lên một con số Tôi liền xiết tay lại Thế nhưng dù vậy tôi không dám chắc chắn điều gì cả Với lại vừa suýt bị bắt gặp Tôi không thể nào vội vàng trong lúc này Nên chỉ khắc suy nghĩ ấy Vào trong chờ đợi Và tìm cơ hội để thử Suốt bữa tiệc hôm ấy Tôi không hề có chút hứng thú nào Chỉ riêng đến màn trao vòng Tôi mới ngước mắt lên nhìn Chiếc vòng tay lấp lánh viên kim cương Được đeo vào tay của mụ dì ghẻ Tôi mới thở phào. Cho đến khi tiệc tàn Tiễn khách ra về Đợi dọn dẹp xong xuôi, lên đến phòng tôi tắm rửa tẩy trang xong, mới nằm vật ra giường. Lúc này Lâm cũng bước lên phòng, anh ta nhìn tôi một lượt rồi hỏi tôi. Em có còn đau bụng không? Có men tiêu hóa đây này, em uống đi. Ngày mai mà không khỏi, tôi đưa em đến bệnh viện. Nhìn thấy gói men tiêu hóa, tôi mới sực nhớ ra là ban nãy tôi tùy tiện nói dối là mình đau bụng, và thật không ngờ là Lâm vẫn nhớ. Họa ra bát cháu đậu mà Lâm đưa cho tôi không phải là ngẫu nhiên. Anh ta tưởng tôi bị đau bụng thật. Tôi lắc đầu nói ngay. Em không sao. Chắc sáng ăn nhiều quá nên em mới bị đau bụng. Hôm nay hơi mệt. Xin phép thầy giáo cho em ngủ trước à? Tôi không rõ Lâm đáp lại gì nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Tôi chỉ thấy anh Tháo dép trên đôi chân kéo chăn lên ngực cho tôi rồi sau đó mới nằm xuống bên cạnh tôi. Có lẽ quá mệt sau một kỳ thi Cũng có lẽ ngày hôm nay phải đứng quá nhiều, hoặc cũng có lẽ bởi vì mùi thơm quen thuộc trên người bên cạnh vô cùng dễ chịu. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành. Một tuần sau đó, tôi vẫn lên trường hoàn thiện hồ sơ. Đến thứ hai tôi lên trường lấy hồ sơ để chuẩn bị thực tập. Tranh thủ trong lúc chờ đến lượt, tôi mang chiếc vòng về phòng trọ. Định lúc nào tiện thì tôi gặp Khánh và trả lại cho anh ta đến khi quay lại lấy hồ sơ tôi định bắt xe sang phượng quang thì lại thấy lâm nhắn tin anh ta chống tiết nên sẽ đưa tôi sang công ty xuống bãi đỗ xe chưa kịp gọi cho lâm tôi lại nhìn thấy nguyệt đang đứng cạnh lâm vẻ mặt hết sức chua sót giọng nói ngập tràn sự đau khổ những chuyện bẩn thỉu như vậy em làm sao dám làm em không biết diệp anh nói gì với anh nhưng em không bao giờ làm như thế anh lâm mà quen nhau bao lâu rồi Chẳng nhẽ, lòng tin anh dành cho em không có sao? Chính bởi vì quen nhau lâu rồi Nên tôi mới cảm thấy vô cùng thất vọng và kinh tởm Cô và em gái mình có làm hay không? Chắc chắn, không cần để tôi phải nói ra nữa Người ta không có bằng chứng Nhưng không có nghĩa là cô vô tội Tôi nói không phải là để chất vấn cô Mà chỉ đến đây để thông báo cho cô biết Cô đừng có sờ trò gì Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu Anh Lâm Nói về thất vọng Thì em Em thất vọng vì anh mới đúng Rốt cuộc thì cô ta có cái gì Khiến anh bất chấp để cưới chứ Bất chấp bảo vệ đến cùng Anh không lấy em Ok, không sao cả Em chấp nhận Nhưng em thực sự rất tò mò Lý do gì Mà anh dễ dàng thích cô ta đến vậy Nguyệt à Đó không phải Không để cho Lâm nói tiếp Nguyệt lại vội vàng ngắt lời ngay Là bởi vì thương hại cô ta sao Anh thích cô ta, hay là thương hại cô ta, hay rốt cuộc chỉ là tìm kiếm được chút hình ảnh nào đó? Của ai đó? Của một người nào đó? Thông qua cô ta, có phải không? Nghe đến đây tôi nhìn lên, thấy sắc mặt của Lâm vô cùng khó coi. Tôi không thể nào nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm tưởng những gì mà Nguyệt vừa nói khiến anh ta có phần sường sốt. Có điều anh chưa kịp đáp. Lại ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy tôi. Thời gian không có nhiều, tôi thấy anh nốt một ngụm khí lạnh, không để những lời nói của Nguyệt đi vào trong tai, mà tiếp tục bước về phía tôi, rục rã tôi lên xe. Em lên xe đi, tôi chờ em qua, rồi tôi về trường, vào tiết là vừa, nhá. Sau ngần ấy chuyện, tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi và Nguyệt đã đến mức không thể nào nhìn mặt nhau được nữa. Vậy nên tôi lười biếng, không muốn dành cho chị ta, chỉ là một cái gật đầu. Cứ như vậy bước thẳng lên xe Xe chạy được một lúc Tôi mới lên tiếng hỏi Lâm Anh với chị Nguyệt nói chuyện gì với nhau Mà căng thẳng thế Không có gì Tôi chỉ nói với cô ta vài chuyện thôi uhm, Anh có nghi ngờ chị ta Liên quan đến vụ làm nhục em Có phải không Không phải là nghi ngờ Mà là tôi đoán chắc chắn như vậy Nhưng mà em biết rồi đấy Đến bây giờ công an vẫn không điều tra ra được gì truy nã Thì truy nã rồi Nhưng lại không thể nào tìm thấy tên xăm trổ kia Tôi không có cái gì Để buộc tại cô ta cả Bây giờ thì tôi hiểu ra một điều Vài lần trước hỏi Lâm Lâm không muốn nói Không phải là Lâm bênh vực cho Nguyệt Mà bởi vì anh biết Nhưng không nói ra Bởi vì anh là một người lý trí Buộc tội một người Bằng miệng và suy nghĩ Đúng là hơi ấu trĩ thật Nhưng như vậy không có nghĩa rằng Anh không có phán đoán riêng của mình Là bởi vì tôi Luôn nghĩ xấu cho Lâm Chúng tôi nói chuyện đến đây Thì xe dừng lại Cổng của công ty Phượng Quang Cũng hiện ra trước mặt tôi Lâm đợi tôi bước vào bên trong Sau đó lái xe rời đi Tôi đứng ở giữa sân nhìn một lượt Tòa nhà cao ốc đẹp đẽ Và trói mắt làm sao Trước kia tôi đã từng đi qua khá nhiều lần Nhưng đây chính là lần đầu tiên Tôi đặt chân vào bên trong nghĩ đến việc tất cả mọi thứ trong tổng công ty này được xây dựng bằng tiền bạc tài sản của gia đình tôi khiến lòng tôi không khỏi xót xa những thứ tốt đẹp lẽ ra là của chị em tôi của mẹ con tôi nhưng cuối cùng lại là người khác được hưởng thụ bước chân vào đến sảnh, lễ tân nhìn tôi sau đó liền chạy ra đon đà cô diệp anh để tôi dẫn cô lên phòng Tổng Giám đốc và Phó Tổng ra ngoài ký hợp đồng cùng với khách hàng rồi. Cô cứ lên phòng nhân sự, có người sắp xếp chỗ làm việc cho cô. Chỉ là thực tập thôi, nhưng do tôi là con dâu của mụ phượng nên phòng nhân sự cũng sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi giống như nhân viên trong công ty. Tôi cảm thấy không cần thiết, nhưng họ làm theo sự chỉ đạo của ông Quang nên tôi cũng không từ chối. Vì ngành học của tôi là công tác xã hội khá mới mẻ trong doanh nghiệp nên nhân sự chưa biết tôi cần làm gì để chỉ cho tôi. Thế nên, tôi quyết định vào làm việc với nhóm công đoàn, hỗ trợ những khó khăn cho người lao động và phục vụ cho việc thực tập của tôi được diễn ra suôn sẻ. Trong giai đoạn này, Phượng Quang vừa bị rút vốn, tài chính vô cùng khó khăn, nhân sự bị cắt giảm. Tôi nghe nói nhân viên thư ký của ông Quang cũng vừa bị cho thôi việc do đòi lương quá cao mà nguồn lương lại không đủ chi trả. Ông Quang buộc phải cho cô ta thôi việc Đến buổi trưa mụ dì ghè và ông Quang về Nhìn thấy tôi nhàn hạ ngồi đánh máy Liền gọi tôi vào phòng và hỏi tôi Sáng nay đến công ty Vậy con học được những gì rồi? Dạ con đang nghiên cứu Những khó khăn của người lao động Trong thời gian này Còn chưa kịp nói hết câu Mụ dì ghè lại nói với tôi Thôi thôi thôi Cái đấy bên công đoàn cho cô tài liệu sau Mấy cái hồ sơ hoàn thiện thực tập Cô về bảo với thằng Lâm hướng dẫn cho Hiện tại thư ký của phó tổng giám đốc đang thiếu. Chưa tuyển được thư ký mới. Từ ngày mai, cô lên phòng này để làm việc cho tôi. Giúp bố chồng của cô. Sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ. Cho đến khi tìm được thư ký mới. Nghe nói cô rất giỏi tiếng Anh. Không cần thêm phiên dịch dịch thuật tài liệu. Cô làm được hết, đúng chứ? Chỗ nào không biết thì hỏi. Cô cũng xem như là nhanh nhẹn. vài ba ngày là quen việc thôi. Cô nên nhớ, làm việc cho tốt. Người ít việc nhiều Cô không thể nào ăn không ngồi rồi mãi được À dạ vâng Con biết rồi ạ Con sẽ cố gắng Bụ Phượng nói xong Mệt mỏi dựa lưng vào ghế Trong lúc tôi đang sắp xếp tài liệu trên bàn Tôi liền nghe mụ nói chuyện với ông Quang ừ, Thời gian này Em cảm thấy rất áp lực Quá mệt mỏi Nếu không phải vì thằng Lâm hủy hôn Thì chúng ta không phải khốn đốn thế này Thôi được rồi được rồi đã bảo là không cần phải nhắc mãi chuyện đó cơ mà Diệp Anh nó đang ở đây em nói như vậy để làm cái gì nếu như mệt quá ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi một mình anh đi gặp khách hàng được rồi nhá trước kia có thư ký thì đỡ được bao nhiêu là việc nói đến đây mụ xì ghẻ liếc mắt nhìn tôi lại tiếp tục tỏ thái độ hằn học với tôi không biết là cô có làm được việc gì nên hồn hay không thằng con trai ngốc hôm trước dặn anh không được cho vợ nó đi tiếp rượu đối tác có đúng không ừ thì anh thấy nó làm như vậy là đúng Diệp Anh chưa phải là nhân viên chính thức của công ty ngành nghề cũng không phù hợp để mà đi tiếp rượu đối tác con bé làm sao hiểu mà thương thuyết được chứ mà có đi cũng không có tác dụng gì những việc lặt vặt ở nhà em để cho Diệp Anh làm còn đi tiếp đối tác nếu cần thì anh gọi Cây Xuân bên phòng hành chính Diệp Anh này Con đi in tài liệu. Trên màn hình máy chiếu, bố có ghi là hợp đồng A2. Con in luôn ra cho bố, nhé Dạ vâng ạ. Tôi sau đó đi làm việc. Sáng nay đến công ty, tôi cũng nắm được vài điều. Công ty này tuy mụ phượng bỏ gần như toàn bộ vốn, mụ ta trên danh nghĩa chính là tổng giám đốc, nhưng người điều hành chính thức lại là ông Quang. Mụ phượng không am hiểu về thương trường, năm ấy bán hết gia sản nhà tôi, lên đây để lập nghiệp gặp đúng lúc ông quang vừa mới từ nước ngoài về ông quang rất giỏi mười lăm năm nay gây dựng được công ty càng ngày càng phát triển và thịnh vượng chỉ là cổ phần trong công ty của ông ta được mụ xì ghẻ cho đứng tên chỉ có đúng hai mươi phần trăm mụ phượng bảy mươi lăm phần trăm còn một nhà đầu tư khác chiếm năm phần trăm mụ ta đã sang tên cho lâm bốn mươi phần trăm này mụ ta chỉ nắm giữ ba mươi lăm phần trăm còn lại thời gian này tuy khó khăn Nhưng mà ông Quang cũng ký được vài hợp đồng xây dựng nhà Không phải là không thể nào vượt qua Sau khi in xong tài liệu Tôi đưa cho ông Quang Mụ Phượng thấy tôi đóng ghim cẩn thận Lại còn cho vào túi kẹp Mụ ta nói luôn Xong rồi đi à Xong rồi thì ngồi đánh lại cái báo cáo trên bàn đi Sửa lại bút đỏ rồi Cô đánh cho cẩn thận đấy Mà anh còn việc gì Anh giao nốt cho nó làm đi Ông Quang vừa nghiên cứu tài liệu Vừa đáp lại vợ ngay Nếu như xong báo cáo rồi Thì con dâu này Con giúp bố lên lịch trình Gặp khách hàng trong tuần tới Bố có ghi sơ ra giấy rồi đấy Lên xong lịch trình Còn bốn cái báo cáo vào hợp đồng Bố để dưới ngăn kéo Nếu như con rảnh Thì con đánh lại luôn cho bố nhé Phòng hành chính cũng thiếu người Không thể nào chia thêm việc được nữa Nên con giúp cho bố Dạ Tôi còn chưa kịp trả lời Thì mụ gì ghẻ nói luôn Nhà này không nuôi báo cô mãi được. Cô đến nhà tôi ăn không ở không? Đây không phải là giúp, mà là việc cô phải làm. Mấy chữ nuôi báo cô, như chiếc kim đâm vào tay tôi. Hồi mẹ tôi bệnh, ngày nào mụ gì ghè, cũng nhức móc chị em tôi là lũ báo cô. Trong khi mụ ta sống trên tiền bạc của bố mẹ tôi, nhưng một bát cơm, mụ ta cũng nghĩ rằng là đang ban ơn cho chị em tôi. Còn con trai của mụ ta, ăn ngon mặc đẹp, Mụ ta lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên Đến bây giờ Sau mười mấy năm trôi qua Vẫn những lời lẽ mạt sát ấy Nhưng tôi không còn khóc lóc Hay cảm thấy tùy nhục Giống như hồi còn bé Mà tôi chỉ cảm thấy Thật là đáng khinh và nực cười cho mụ ta Buổi trưa ông Quang Cùng với chị Xuân bên phòng hành chính Đi ăn cơm với khách hàng Sáng nay tôi có gặp qua chị Xuân Bởi vì chị ấy rất xinh đẹp Nên tôi vô cùng ấn tượng Và nhớ luôn cái tên lúc đi xuống phòng ăn thấy chị xuân xách cặp cho ông quang bước ra ngoài xe còn mụ Phượng thì về nhà nghỉ chưa khiến cho tôi cứ ngẫm nghĩ mãi tuy mụ gì ghẻ đến bây giờ vẫn khá xinh đẹp nhưng đúng là thời gian không bỏ sót một ai những vết chân chim trên gương mặt bà ta lúc này cũng hẳn rõ vọc dáng không còn săn chắc và thon gọn như trước kia trong khi ông quang vừa trẻ trung lại vừa phong độ đẹp trai lại có tiền những cô gái xinh đẹp quỳ dưới chân ông ta Chắc chắn không thiếu cớ sao mụ gì ghẻ Chưa từng bận tâm Hay là ghen tuông chứ Mụ ta dám để một người xinh đẹp như chị Xuân Đi cùng với ông Quang Trong lòng thực sự không lấn cấn chút nào sao Tôi nhớ trước kia Ở nhà tôi Mụ ta năm lần bài lượt ghen với mẹ tôi Thậm chí ghen với cả những nữ cấp dưới Xinh đẹp của bố tôi Vậy mà bây giờ Mụ ta hoàn toàn không có chút ghen tuông vô cớ nào Ban đầu tôi cứ nghĩ Thời gian đã giúp bà ta thay đổi, nhưng đến lúc xuống ăn cơm cùng với mọi người, tôi nghe một cô nhân viên mới có thắc mắc giống hệt tôi. Tôi mới biết hóa ra không phải là mụ ta chưa từng ghen tuông, mà bởi vì ông Quang quá trung thủy. Theo lời của mấy nhân viên cử cựu trong công ty, thì ông Quang chính là trai tân, lấy mụ dì ghè 15 năm, vẫn yêu thương và chiều chuộng vô bờ bến. Chị Xuân tuy xinh đẹp. Nhưng chẳng là gì so với những cô thư ký trước kia của ông Quang. Có những cô thư ký xinh đẹp, nóng bỏng như người mẫu, nhưng ông Quang chưa từng mảy may để ý đến. Ngoài công việc, ông Quang không hề có một chút tư tình nào, luôn luôn mẫu mực và nghiêm túc. Hồi đầu mụ gì ghẻ chưa tin tưởng, vài lần ông Quang đi, công tác, bà ta cho người theo dõi. Thế nhưng theo dõi thế nào cũng không bắt được ông Quang có hành vi sai trái. Thậm chí có lần có cô thư ký xinh đẹp mồi trài ông ấy liền bị ông ta cho thôi việc ngay lập tức. Sau này ông Quang đi công tác đều cử thêm cả trợ lý Nam đi cùng hoàn toàn không có những ý nghĩ xâm dục và đen tối giống như nhiều gã lắm tiền khác. Và 15 năm nay ông Quang chưa có bất cứ điều tiếng và lời đồn thổi nào nên sau này mụ gì ghè cứ như vậy mà tin tưởng ông ta thôi. Thực sự trên đời lại có một người đàn ông trung thủy đến vậy sao? Tôi vốn không có lòng tin vào đàn ông, nhưng lại thấy rõ ràng tất cả những gì mà tôi từng nhìn thấy về ông Quang thì quả thực ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời, tuyệt vời và hoàn hảo đến mức. Tôi liền có cảm thấy có chút không được thật, cứ ảo ảo thế nào ấy. Mộ Phượng buổi chiều ra ngân hàng ký kết nên không đến công ty. Chỉ dặn lại dành Thì tôi sắp xếp lại cả tù hồ sơ Tôi đánh xong bốn báo cáo mỏi mắt quá Nên tôi tắt máy sắp xếp lại giấy tờ Tù hồ sơ không khóa Nhưng trong tù là những hồ sơ được phục vụ Cho cả việc thanh tra Kiểm tra Nên tất nhiên những tài liệu mật hay những hóa đơn Chứng cứ bất thường sẽ không có Sắp xếp được một nửa hồ sơ trong tù Trời cũng sầm tối Mấy người trong công ty tăng ca Nên đèn vẫn sáng Tôi còn một hợp đồng Với cả lịch trình sắp xếp công việc chưa xong Nên tôi định ở lại thêm một chút Thế nhưng lúc vừa bật máy lên Tôi lại thấy ông Quang gọi điện cho tôi Dặn tôi mang bàn hợp đồng dự phòng trong ngăn kéo Đến nhà hàng Để ông ta tiếp tục tiếp đối tác khác Bên ngoài trời mưa lất phất, Tôi đặt grab Sau đó cho tài liệu vào túi rồi ra xe Lúc đến nhà hàng Mưa mỗi lúc một lớn Nhà hàng rất đông Tôi cũng không biết ông Quang ở phòng nào Nên đứng bên ngoài gọi điện gọi đến ba cuộc không thấy ông ta nghe máy tôi đành phải gọi sang cho chị xuân chị xuân nghe máy nhìn thấy tôi nói rằng đã mang tài liệu đến chị bảo với tôi thôi được rồi em đương đó chờ chị một lúc chị với phó tổng bây giờ đang không ra được khách hàng người ta quay kinh khủng lắm đợi chị uống nốt chén này rồi chị ra nhé nói là nốt một chén nhưng mà tôi chờ đến mười phút vẫn chưa thấy chị xuân đâu trong nhà hàng cũng không còn bàn Tôi không thể nào tìm được chỗ nào trống để ngồi Chỉ có thể đứng và ôm tài liệu Ở ngoài một góc Trời vừa mưa vừa lạnh Nhưng tôi không dám đi về Cứ co do và đứng chờ đợi Thực ra tôi biết Nếu như tôi thực tập ở trường Sẽ không bao giờ có cảnh này Thế nhưng vì để tiếp xúc gần hơn với Phượng Quang Tôi chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng Tất cả mọi chuyện Tôi không thể nào nhớ được Mình đứng đó bao lâu Và không nhớ được bao nhiêu lượt người ra người vào, bao nhiêu ánh mắt tò mò cứ như vậy nhìn tôi. Và đến khoảng nửa tiếng sau tôi gọi lại cho chị Xuân, nhưng lần này chị ấy thậm chí còn không bắt máy. Tôi thở dài, ngó vào, thì đột nhiên thấy một người phụ nữ xinh đẹp dắt theo hai đứa nhỏ bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ kia, tôi cảm thấy có chút quen mắt. Sốc lại trí nhớ thêm một lần, tôi nhớ ra rằng chị ta là chị gái của thầy Trình. Lần này không chỉ có thằng bé con mà còn có cả một cô bé khoảng 5-6 tuổi. Nhìn thấy tôi, chị ta khựng lại rồi cất tiếng. Cô là sinh viên của em trai tôi có phải không nhở? Hôm trước tôi gặp cô ở công ty luật Duy Khánh có đúng không? Cô đi ăn ở đây à? Giọng chị ta là giọng nghệ an, nghe rất ngọt tai, tôi gật đầu cười và đáp lại. Dạ vâng ạ, em chào chị, thầy Trình là giáo viên chủ nhiệm lớp em ồ chủ nhiệm luôn sao cô tên là gì dạ em tên là diệp anh à diệp anh à tôi nghe thầy trình nhắc nhiều đến cô sinh viên ưu tú của em trai tôi đây mà tôi là thu chị gái ruột của trình dạ vâng em chào chị thu ạ thế cô còn chờ ai hay sao mà không vào dạ em mang tài liệu cho công ty nhưng sếp còn đang bận tiếp rượu đối tác nên chưa ra ngoài được chị ạ Chị ta đang định nói gì đó, thì con bé con cất tiếng ngay. Tiếp rượu giống bố, có phải không mẹ? Bố cũng đang tiếp rượu bên trong kia, nên mới không nhìn thấy mẹ con mình, mẹ nhỏ. Con bé vừa nói đến đây, gương mặt chị ta bỗng trở nên lúng túng, sau đó cười cười với tôi. <cười> Vậy mẹ con tôi về trước, không làm phiền cô nữa. sang này, bé em bảo Ngọc cho mẹ nhé. Cậu bé trai cúi xuống, bế em gái lên, tôi cảm thấy cậu bé này thật ngoan, vừa đẹp trai lại vừa biết nghe lời mẹ. Nhưng mà gương mặt này, tại sao càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy quen mắt đến vậy. Nhất là lúc cậu bé này cười, lốm đồng tiền hiện lên rõ ràng, tôi lại càng cảm thấy quen thuộc. Khi ba mẹ con họ đi đến bậc thang, tôi lại nghe tiếng bé gái nhõng nhẽo. Anh Giang ơi, anh Giang, em nhìn thấy bố, nhưng mà sao bố lại không nhìn thấy anh em mình nhở? Anh Giang, sao lại không cho em gọi cho bố? Sao lúc nào bố cũng dặn em đến chỗ đông người là không được gọi bố nhở? Không hiểu sao khi nghe đến câu này, tôi lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không kìm được, tôi nhìn ba mẹ con chị Thu thêm một lần nữa. Người phụ nữ kia bất giác, liếc mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh chóng đã cùng với hai người con lên xe đi về. Trước kia tôi nghe nói gia đình thầy Trình... Ở Nghệ An, gia cảnh không giàu có Thầy Trình phấn đấu đỗ đại học Ra làm giảng viên mấy năm Sau đó mới mua được xe Nhưng mà nhìn chị gái của thầy Trình Tôi nhìn ra Thực sự không cảm thấy gia đình họ khó khăn Lái xe ô tô vô cùng thành thạo Con xe Audi Biển số 68 đáng giá cả tỷ bạc Quần áo hàng hiệu Sinh được hai đứa con Nhưng vóc dám của chị Thu lại vô cùng đẹp và săn chắc Sống hệt như những người có tiền Nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ cảm thấy Điều gì đó sai sai Nhớ đến lời bé gái nói Lại càng cảm thấy không đúng Cái gì mà không được gọi cho bố Cái gì mà đến chỗ đông người Không được gọi là bố Làm như kiểu bố là người nổi tiếng Và ba mẹ con họ phải sống trong bóng tối vậy Không dám công khai Lén la lén lút ừ, Nhưng mà thôi Đấy chẳng phải là việc của tôi Tôi nghĩ mình không nên đánh giá người ta làm gì Tôi đứng thêm độ 30 phút nữa thì mới thấy chị Xuân gọi lại cho tôi. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, mãi tôi mới thấy chị ta nói lớn. Alo, em mang tài liệu vào đây cho chị phòng VIP 505 nhé. Nhờ nhân viên người ta chỉ cho, mang luôn vào đây cho chị. Đúng là, hai chân tôi dã rời rồi, cuối cùng mới cảm thấy được giải thoát. Cơn gió lạnh ngoài trời bị ngăn lại bởi lớp cửa kính. Bước vào bên trong là những tiếng cười nói, chúc tụng ồn ào. Tôi cầm tập tài liệu đi vào phòng 505. Lúc mở cửa ra thấy chị Xuân vẫn cầm ly rượu, mặt mũi đỏ bừng. Ông Quang có lẽ uống nhiều lắm, để có được hợp đồng cũng chỉ bất chấp liều mạng và nốc rượu như uống nước lã. Mấy người đối tác nhìn thấy tôi thì buông chén, sau đó mới hỏi ông Quang. Này, nhân viên mới của Phượng Quang đi à? Xinh đẹp như vậy mà chưa gặp bao giờ. Phó Tổng này, gọi em nó vào đây, chào mâm giới thiệu đi chứ. Ông Quang nhận lấy tài liệu trong tay tôi. Ông ta cười cười. Con bé là con dâu tôi. Không phải là nhân viên trong công ty. Con bé đang thực tập trong công ty. Nên tôi tiện nhờ nó mang tài liệu đến đây thôi. Thực tập thì thực tập chứ. Đã đến đây rồi, thì phải uống một vài chén cho vui. Nào nào. Ấy. Con bé đang còn là sinh viên Ơ kìa Phó Tổng à Ông lại không nể mặt chúng tôi à Hợp đồng còn chưa ký Đã không nể nang nhau thế này thì Sắc mặt của ông Quang hơi sầm xuống Có lẽ vì hợp đồng chưa ký được Nên phải nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào Tôi thấy ông ấy thở dài một tiếng Rồi hỏi tôi Không sao đâu Con cứ bình tĩnh nhé Sau đó ông quay lại Nói với mấy người kia Tôi nói rồi, con bé vừa mang hợp đồng vào đây để chúng ta ký Kế hoạch của chúng tôi rất vừa ý các cậu Tại sao bây giờ các cậu... Ơ hay... Chúng tôi có bảo là chúng tôi nuốt lời đâu Phó Tổng à Chỉ là chúng tôi muốn cô gái kia Chào hỏi chúng tôi một chút Ông Quang định nói gì đó Nhưng mà tôi lại bước gần hơn vài bước nở một nụ cười giả tạo đến buồn nôn Tôi lên tiếng Dạ vâng à Đã đến rồi, không thể nào không chào hỏi mọi người. Tôi tự mình rót đầy một ly rượu, nhưng chưa uống ngay. Tôi tiếp tục. Chào hỏi thế nào, đây được ký hợp đồng luôn. Để tôi biết đường, tôi uống à? À, có chi khí. Uống trước ba ly đi, sau đó uống với mỗi người một ly. Em gái ơi là em gái, anh mà làm được, bọn anh lập tức ký hợp đồng ngay. Ông Quang nhìn ly rượu đầy trên tay tôi, ông ta nhíu mày. Diệp Anh à, nếu như con không uống được thì con không cần phải uống Thế nhưng tôi chỉ gật đầu ra hiểu rằng tôi rất ổn Thực ra hợp đồng bọn họ đã thông qua rồi Chẳng qua thấy tôi ở đây là làm muốn làm khó tôi và muốn bắt nạt tôi một chút Tôi cũng không ngại Rót rượu ra ly, sau đó uống cạn 3 ly rượu trước Uống xong tôi lại rót đầy chén Năm người, mỗi người tôi mời đủ một chén đầy Mấy người đối tác vỗ tay ầm ầm và tán thường tôi Nhưng mà tôi không bận tâm Tôi chỉ xòe hợp đồng ra rồi nói tiếp Tôi uống đầy đủ Và đúng yêu cầu Bây giờ các vị có thể ký hợp đồng được rồi chứ Bây giờ các vị Chắc là không nuốt lời với một cô gái giống như tôi Có phải không ạ Lần này thì tên giám đốc phía đối tác Không thể nào nuốt lời được nữa Mở trang hợp đồng và ký một cái Sau đó tiếp tục bảo tôi ký rồi ký rồi vậy cũng nên ngồi đây uống thêm để chúc mừng hai bên hợp tác thành công có đúng không em gái tôi lắc đầu đưa hợp đồng cho ông quang sau đó đáp lại ngay xin lỗi bây giờ tôi lại có chút việc không thể nào ở lại thêm được mong các vị thông cảm nói rồi tôi chào một tiếng sau đó kéo túi sách bước ra bên ngoài mấy tên đối tác nói gì đó nhưng mà tôi không thèm bận tâm hợp đồng ký xong là xong Không hài lòng, tôi còn chẳng vướng. Ngoài trời vẫn mưa, tôi tiếp tục đặt Grab. Nhưng mà đặt mãi đặt mãi, không có tài xế nào nhận quốc. Tiểu lượng của tôi khá tốt, 8 ly rượu không làm khó được tôi. Nhưng mà uống liền một lúc 8 ly rượu, cổ họng của tôi không thể nào tránh được sự bỏng giáp. Nên tôi lập tức chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Có điều chờ mãi chờ mãi không đặt được xe nên tôi đành mở cửa đi ra ngoài, định bụng, bắt taxi. Thế nhưng vừa ra đến hiên nhà hàng, tôi liền khựng lại khi nhìn thấy Lâm đang đứng dưới, cách tôi chỉ vài mét, sau bồn hoa của nhà hàng. Trời thì mưa rét, anh mặc một chiếc áo dài măng tô, cầm chiếc ô che mưa, nhưng mà không rõ anh đã đứng đó từ bao lâu. Lâm nhìn thấy tôi thì từ từ bước đến, sau đó lại nhịn bộ quần áo mỏng manh của tôi. Anh liền cười áo khoác măng tô và khoác lên người cho tôi. Ngay lập tức cảm giác run rẩy hoàn toàn biến mất. Lúc lên xe, tôi mới hỏi Lâm Tại sao anh lại ở đây? Thế nhưng Lâm không đáp mà còn hỏi ngược lại tôi. Em uống rượu đi à? Sáng nay tôi nghe mụ dì ghè nói rằng Lâm dặn ông Quang không được cho tôi đi tiếp rượu là tôi không muốn anh hiểu nhầm nên tôi từ chối. À... Có đâu chứ." Hơi từ miệng tôi ra, Lâm không thèm bóc vẽ, chỉ đưa cho tôi một chai nước. Tôi mở chai nước ra uống một hơi, đến khi cảm thấy cổ họng của mình dịu đi nhiều phần, tôi mới đóng nắp lại để vào trong một góc xe. Lúc này tôi mới sực nhớ đến cặp sách vẫn để ở trong công ty, hợp đồng và lịch trình ông Quang dặn tôi vẫn chưa làm xong, nên tôi bảo với Lâm: "Anh cho em về công ty tại em chưa làm xong việc." Em ăn gì chưa Em... em chưa Vậy chúng ta đi ăn trước Nhưng mà... ăn xong Tôi đem em đến công ty, lấy đồ Còn việc gì chưa xong Mang về nhà rồi em làm tiếp nhé Từ tối tới giờ Đúng là tôi chưa ăn gì Nên thôi tôi không từ chối lâm nữa Anh chở tôi đến nhà hàng thịt nướng gogi Suốt bữa anh nướng cho tôi ăn Bản thân anh chỉ ăn được Vài miếng cho có lệ Tôi thấy như vậy thì hỏi ngay Anh ăn ở nhà rồi sao? Ừ. Vậy sao? Anh không mua cho em một suất cơm hộp, như vậy là được rồi. Vào đây không ăn cái gì, tự dưng lại mất đi một vẻ. Lâm im lặng nhìn tôi ăn, và cũng không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Đợi tôi ăn xong, đi thanh toán, rồi lại tiếp tục chờ tôi về công ty. Công ty đến bây giờ vẫn còn sáng đèn, trên phòng kế hoạch và phòng xây dựng vẫn có rất nhiều nhân viên phải tăng ca tôi và lâm bước vào lấy đồ xong thì quay lại xe mưa vẫn chưa tạnh mưa bay lất phất trên cửa kính xe thời tiết này khiến tôi thực sự cảm thấy có chút khắc nghiệt về đến nhà lâm xả cho tôi một bồn nước nóng và cho một chút tinh dầu tràm sau đó ruột tôi đi tắm nằm trong bồn nước ấm mọi mệt mỏi cũng đều được tan biến tôi ngâm một lúc rồi bước ra ngoài thấy lâm đang đọc mấy bản tài liệu tôi để trên bàn anh ta cắm sẵn máy sấy Đặt trên bàn cho tôi Tôi vừa giấy tóc vừa hỏi Lâm Nhưng mà tại sao hôm nay Anh biết em ở đấy mà đến Lâm không trả lời Mà hỏi tôi Còn chỗ nào làm chưa xong không Còn lịch trình đi gặp đối tác Với cả hợp đồng A3 Có lịch trình mẫu rồi Dựa vào thời gian biểu của đối tác Và của công ty lập cho hợp lý là được rồi Vâng ạ Ngày hôm nay em phải làm những gì Ừ Em đánh lại bốn báo cáo, in hợp đồng và sắp xếp lại hồ sơ. Còn mang tài liệu đưa cho bố, có đúng không? Ừ, dạ vâng. Chân em còn tê không? Đang nói đến chuyện công việc, Lâm bỗng dưng hỏi như vậy, khiến tôi nhất thời không kịp trả lời. Mấy giây sau, tôi mới cười và đáp. <cười> em không sao thật mà. Em nằm xuống đi, tôi xoa bóp cho em. Em không sao thật mà, em còn phải tranh thủ làm việc cho xong... Ngày mai em phải đưa cho bố Bằng ấy việc trong ngày hôm nay Em làm như vậy là đủ nhiều rồi Còn công việc gì chưa xong Ngày mai rồi làm tiếp Không thể nào để ngày mai được đâu Không để ngày mai thì chốc lát nữa Tôi làm giúp cho em Nhưng những việc này Là việc của em mà Những việc đó là việc của em Nhưng mà giúp em Lại chính là việc của tôi Tôi nghe xong có phần rung động Tôi ngước mắt nhìn Lâm và anh lại nói tiếp. Tôi để em đến thực tập ở công ty. Là để em học hỏi, trải nghiệm. Không phải là để em liều mạng và làm việc. Những việc đó suy cho cùng không phải là việc của em. Em không làm, cũng không ai có quyền được quy tội cho em cả. Thầy Lâm à, thầy biết thực tập ở công ty sẽ không tránh khỏi được những vất vả này. Cũng biết rằng nếu em chọn trợ giảng tại trường thì nhàn hơn rất nhiều. Nhưng tại sao thầy lại không ngăn cản Việc em thực tập tại công ty chứ Lâm cúi xuống Lấy lọ thuốc trong đầu Sau đó kéo chân tôi Bôi thứ thuốc đó vào lòng bàn chân cho tôi Vừa xoa bóp lại vừa trả lời tôi Tuổi trẻ của mỗi người là khác nhau Ước mơ hoài bão cũng khác nhau Ai cũng sống một lần trong đời Em muốn trải nghiệm Em muốn học hỏi Em lựa chọn thế nào Tôi sẽ không ngăn cản em Nhưng lựa chọn ấy còn liên lụy đến cả thầy kéo theo thầy vất vả cùng em nhưng em là vợ tôi lựa chọn của em tôi không ngăn cản nhưng mà chia sẻ khó khăn cùng với em đó chính là trách nhiệm của tôi với em em hiểu chứ ánh đèn vàng phủ lên người của Lâm anh ta vẫn ngồi đó thấp hơn tôi vài thước ngón tay vẫn bấm nhẹ nhàng vào lòng bàn chân của tôi có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khổ đau tôi được một người xa lạ chăm sóc tận tình như vậy Nhớ lại lời sáng nay Nguyệt nói với tôi Tôi lại hỏi tiếp Anh đang thương hại em đi à? Anh thấy em vất vả Nên thương hại em có phải không? Không phải là thương hại Vậy là gì chứ? Mà là thương Lời nói của Lâm khiến lòng tôi bỗng chốc nhói đau Nghĩ đến việc ngày hôm nay Anh lặng lẽ chờ tôi đứng dưới mưa Biết tôi uống rượu Cũng không trách mốc tôi Từ đầu đến cuối đều không hề nhắc đến việc anh đã từng trải qua những gì. Anh chỉ nhắc đến những vất vả của tôi. Tôi thực sự thấy có chút xót xa và đau lòng. Nếu như anh biết, ước mơ, hoài bão của tôi mà anh đang tôn trọng, thực ra chính là âm mưu trả thù mẹ anh, thì rốt cuộc, anh có còn tôn trọng tôi nữa không? Tôi hận mụ gì ghẻ, nhưng còn lâm, anh ta đâu có lỗi gì. Nếu như giữa tôi và anh không có hận thù, thì có lẽ chỉ riêng việc anh ta tôn trọng hoài bão của tôi. Và không để tôi một mình đứng bên cạnh giúp tôi thực hiện hoài bão ấy, cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy trái tim mình sẽ lạc nhịp. Anh dù biết tôi gài bẫy mình, vẫn chưa một lần hành hạ và giày vò tôi, sống trong cuộc hôn nhân ngoài ý muốn, vẫn có trách nhiệm, vẫn thương tôi. Một người như Lâm, tại sao lại được sinh ra bởi một người đàn bà độc ác như bà Phượng chứ? Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, từ bao giờ tôi lại than trách ông trời, thay cho con của kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù của mình. Việc cao thượng như vậy tôi thực sự không làm được, mà nếu như không làm được, tôi nhất định không được yếu lòng, dù chỉ là một giây. Chân tôi đứng lâu nên tê mỏi lắm, không biết Lâm học cách mát xa ở đâu, nhưng mà quả thực chỉ một lúc sau đó, tôi liền có cảm giác dễ chịu, dễ chịu hơn rất nhiều. Bên ngoài rất lạnh, tôi vừa buồn ngủ lại vừa cảm thấy Lâm nói đúng nên tôi bảo với Lâm Sáng mai còn việc gì, em sẽ đến công ty làm nốt. Anh nói đúng em không thể bán mạng cho tư bản được anh không cần phải giúp em làm đâu Chúng ta đi ngủ thôi Ừ Nói một tiếng ừ, nhưng khi tôi nằm xuống giường dần dần chìm vớt giấc ngủ tôi lại thấy Lâm ra bàn làm việc mở máy tính lên và đánh lại hợp đồng cho tôi. Tôi biết Tính của Lâm vô cùng kiên quyết, nên tôi không thèm cản ngăn nữa. Dù sao đây cũng là việc của công ty mụ gì ghè, anh có giúp tôi cũng chính là giúp gia đình mình. Tôi không có gì mà phải ái náy. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy trên bàn là một bàn hợp đồng và lịch trình gặp đối tác, cũng đều được Lâm in ra để ngay ngắn trên máy tính của tôi. Anh dậy từ rất lâu rồi và có lẽ đã đi xuống dưới nhà trước. Tôi dậy đánh răng thay quần áo rồi đi xuống Trời bên ngoài đã tạnh mưa Nhưng đang còn rất lạnh Mụ Phượng, ông Quang và Lâm Đang ngồi trong phòng khách Tôi nghe có tiếng của mụ Phượng cất lên Trong tuần này Mẹ sẽ chuyển 20% cổ phần sang tên cho bố con Cũng rút về vị trí phó tổng giám đốc Để cho bố con lên thay tổng giám đốc Lâm này Ý của con thế nào? Dạ chuyện của công ty Mẹ quyết định thế nào, con không có ý kiến. <cười> 15 năm nay, ông ấy cống hiến cho công ty. Thời gian khó khăn này, cũng một mình ông ấy xoay chuyển tình hình. Bây giờ mẹ thấy sức khỏe của mình không còn nhiều, không còn đủ để ôm đồm nhiều thứ. Mẹ rút về, để ông ấy dành chính ngôn thuận, tiếp quản công ty. Sau này nếu con thay đổi ý định muốn về, mẹ lại chuyển nốt 15% còn lại cho con, để con cùng với ông ấy, cùng nhau điều hành và phát triển tập đoàn. Con thấy thế nào? Dạ vâng, con nói rồi. Chuyện công ty con không có ý kiến và con cũng không có ý định bỏ công việc hiện tại để về công ty làm việc đâu ạ. Ừ. Thế thì con còn cố chấp giữ 40% cổ phần để làm cái gì? Lúc này tôi bước xuống chân cầu thang mụ gì ghè không nói thêm gì nữa mà đứng dậy thúc giục. Thôi được rồi, ăn sáng đi còn đi làm. Mà Diệp Anh này Lát đi xe cùng với bố mẹ luôn nhé. Dạ vâng ạ. Tôi gật đầu đi xuống phòng ăn, suốt bữa ăn sáng, mụ phượng không còn thảo thái độ với tôi giống như mọi ngày nữa. Tuy rằng sự khinh ghét vẫn chưa hết, nhưng mà đúng là không còn sự hằn học giống như mọi lần. Mãi đến lúc tôi đến công ty, tôi mới biết hóa ra ngày hôm qua chị Xuân và ông Quang về nói với mọi người hợp đồng ngày hôm qua được ký Ngoài công sức của ông Quang và chị Xuân Còn có chút công sức của tôi nữa Vốn dĩ đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng Xoay chuyển được cục diện khó khăn của tập đoàn Chắc là vì vậy Nên là bà Phượng mới bớt căm ghét tôi Và có thể sẽ không còn cảnh giác tôi nữa Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 9 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về Một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị Đã đồng hành cùng với Tâm An Trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 Thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào Về nội dung của câu chuyện Và những tình tiết tiếp theo của câu chuyện Nhưng mà đối với bản thân Tâm An thì Cho Tâm An mạo phép Được đưa ra mấy mấy cái lời Dự đoán của mình Khi mà đọc xong tập 9 của câu chuyện này Tâm An nghĩ rằng một người đàn ông như ông Quang không phải là một người đàn ông thật lòng bởi vì chắc chắn là cô gái tên là Thư, chị gái của thầy Trình, người đã xuất hiện cùng với hai đứa con của mình. Biết đâu đó lại chính là nhân tình của ông Quang và hai đứa nhỏ đó lại là con gái, con trai của ông Quang bởi vì có rất nhiều dữ kiện đã dẫn đến uh, cái suy luận này của Tâm An. Và không biết được đó có phải là sự thật hay không thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Nhưng nếu như đó là sự thật thì thật là đáng thương cho bà Phượng đúng không ạ? Một người đàn bà có tiền, có nhan sắc và có một đứa con trai nhưng lại không thể nào sinh cho ông Quang được một đứa con nào nữa. Và chuyện mà ông ấy ngoại tình lén lút sau lưng bà ta với cả thêm 40% cổ phần tiếp theo mà bà Phượng chuyển cho ông Quang nữa thì không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nội dung của câu chuyện và tâm an xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào những bộ chuyện, những câu chuyện tiếp theo.